Mạnh văn nhược nhắm mắt lại Tô Tam Nương biệt miệng con mắt đỏ ửng nhìn mạnh văn nhược Diêm xuyên kim đại vũ bạch đế thiên đứng bên cạnh đã kín đáo rời khỏi huyệt thiên kiếp Hoàng thượng thành công Kim đại vũ xúc động nói Hóa ra mộng nhập thiên cơ đại pháp là sự thật Diêm xuyên cũng tự nói với mình Mộng nhập thiên cơ đại pháp là sự thật Vậy vũ trụ trong lòng bàn tay xem ra cũng là sự thật Mọi người đứng ở bên ngoài đợi nửa canh giờ Tô Tam Nương bỗng nhiên lao ra Nhanh chóng bay về phía nam Lúc này Văn Nhược chậm rãi từ trong huyệt thiên kiếp đi ra Trong mắt hắn ưỡng đỏ Văn Nhược thế nào? Diêm xuyên hỏi Tô Tam Nương mang theo quan tài của phụ thân ta tới Thư viện Cự Lộc rồi. Nàng không muốn đi cùng với ta. Xem ra ta thật sự tổn thương nàng quá sâu. Văn Nhược Tiên sinh cười khổ nói. Về Thư viện Cự Lộc. Không phải về Thánh Địa Đại Chiêu sao? Trong mắt Diêm Xuyên sáng ngời. Vâng. Văn Nhược cười khổ nói. Kim Đại Vũ Tâm. Ngươi đi bảo vệ cho Tô Tam Nương, không để nàng có chuyện gì. Nhớ âm thầm bảo hộ, hộ tống nàng về đến thư viện cự lột. Diêm xuyên hạ lệnh. Vâng. Kim Đại Vũ vội đuổi theo. Đa tạ Hoàng thượng. Văn Nhược tiên sinh cung kính nói. Văn Nhược, hai năm qua các ngươi đã trải qua những gì? Diêm xuyên trầm giọng hỏi. Bẩm Hoàng thượng. Mộng nhập thiên cơ đại pháp quả thực là hết sức thần kỳ. Ta cùng tam nương hóa thành trăm phân thân, đã trải qua trăm cuộc sống nhân sinh hơn 2 năm, tương đương với cùng sống hơn 200 năm. Mạnh Văn nhược trịnh trọng nói: "Ồ, vậy tu vi của ngươi thế nào?" Diêm xuyên trịnh trọng nói: "Tu vi không thay đổi." Nhưng ta cảm giác thần hồn của mình đã được tăng cường. Thậm chí mệnh cách lực mờ ảo kia cũng được tăng cường. Hình như chỉ cần có đầy đủ nguyên khí thiên địa ta có thể đột phá. Mạnh văn nhược kinh ngạc nói. Thật sự có thể sao? Tốt! Trong mắt Diêm Xuyên sáng ngời. Mạnh văn nhược nghe chỉ. Diêm Xuyên trịnh trọng nói. Thảo dân có mặt. Mạnh Văn Nhược cung kính nói. Bắt đầu từ ngày hôm nay trẩm sắc phong Mạnh Văn Nhược làm quân đoàn trưởng thứ ta của Hoàng Triều Đại Trăng. Diêm xuyên trịnh trọng nói. Đa tả Hoàng thượng. Mạnh Văn Nhược cung kính nói. Văn Nhược giờ phút này ngươi vẫn nên đuổi theo Tô Tam Nương đi. Trẩm biết đây là chấp niệm của ngươi. Ngày trước là bất đắc dĩ Nhưng hôm nay có thể cứu vãn được. Ngươi hãy quý trọng lấy nó. Diêm xuyên hít sâu một cái nói. Vâng, đa tạ hoàng thượng. Mạnh văn nhược cung kính nói. Kim đại vũ tạm thời đi theo các ngươi. Hắn đã đạt được tu vi thượng hư cảnh. Nhưng tạm thời để hắn bảo vệ sự an toàn cho các ngươi. Ngươi mau chống đuổi theo tô tam nương đi. Diêm xuyên hít sâu một cái nói Đa tạ hoàng thượng Mạnh văn nhược cảm động nói Mạnh văn nhược bay vút lên trời Nhanh chóng đuổi theo Nhìn theo bóng dáng mạnh văn nhược rời khỏi Bạch đế thiên trầm tư suy nghĩ Mộng nhập thiên cơ đại pháp thực sự quá mức ổ dị Bạch đế thiên trong khoảng thời gian này ngươi điều tra thế nào? Diêm suy nghi hoặc nhìn về phía Bạch đế thiên. Như người đã nghĩ tới, mỗi cử chỉ lời nói của kinh chiếu đều có thể ảnh hưởng tới toàn thiên hạ. Đặc biệt là năm đó kinh chiếu cách không giết chết khổng huyền thụi, lấy đại trấn giới bi trấn ác trung thần châu. Tất cả tu giả mẫn cảm trên thiên hạ đều đánh hơi được mùi vị không tầm thường. Tuy rằng bọn họ đến muộn hơn so với chúng ta. Nhưng các đại tôn môn đều lần lượt đến đây, ẩn mình trong bóng tối. Bạch Đế Thiên trầm giọng nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z Quận 5 chương 42 vụ chiếu. Cờ, ừm gì nữa không? Cái ưu vương, xà hoàng trọng thương. Giờ phút này, đang bị cường giả các đại tôn môn truy sát. Bạch Đế Thiên hiếp sâu một cái nói Cái U Vương cũng coi như một đế vương cường đại Nhưng đáng tiếc số phận của hắn không tốt gặp phải kinh chiếu Diêm Xuyên hiếp sâu một cái nói Còn muốn theo dõi tình hình bọn họ nữa không? Bạch Đế Thiên nghi hoặc nói Muốn Trong tay của bọn hắn có nguyên độc thây ma Một phần nguyên độc lúc trước đã tạo cho 30 triệu thây ma Đồng thời cũng khiến tu vi của ta tăng vọt Hiện tại bọn họ bị cường giả các đại tôn môn tuy sát Không bằng chúng ta tận lực cướp giật nguyên độc Dơ y, e, mơ, xuyên khẳng định nói Vâng, Bạch Đế Thiên gật đầu một cái Việc này lại phải làm phiền ngươi rồi Diêm xuyên trịnh trọng nói Không sao, giúp người chính là giúp ta Đại trăng cường thịnh Sau đó ta mới càng dễ dàng nhanh chóng tìm thấy bạch đồ thế con trai ta Bạch đế thiên cười nói Bạch đồ thế Ha ha, ngươi không cần phải lo lắng cho hắn Hắn là một tuyệt thế sát thần Hắn sẽ bảo trọng lây mình Diêm xuyên cười nói, vâng, bạch đế thiên gật đầu một cái. Bạch đế thiên đạt bước bay vút lên trời tìm kiếm tung tích của cái u vương. Diêm xuyên lại hít sâu một cái, ngẫm đầu nhìn lên không trung. Bản tôn còn tồn tại một ngày, bọn ngươi vĩnh viễn chỉ là thiên hạ đệ nhị. Câu nói này của kinh chiếu vẫn chưa pha nhạc trong ký ước của các đại tôn môn. Đồng thời cũng không phai trong ký ức của Diêm Xuyên. Đây chính là đệ nhất thiên hạ sao. Ánh mắt Diêm Xuyên nhất thời cứng lại. Ngươi so với Trẩm chẳng qua chỉ có nhiều thời gian hơn. Trẩm có mộng nhập thiên cơ đại pháp tất nhiên sẽ nhanh chóng đuổi theo bước chân của ngươi. Tương lai Trẩm sẽ biết thân lĩnh giáo thế nào là đệ nhất thiên hạ. Diêm Xuyên kiên định nói. Kiềm chế ước chiến chiến đấu trong lòng, Diêm Xuyên bước ra khỏi hố lớn do kinh chiếu đánh ra. Diêm Xuyên vừa bay ra khỏi hố lớn hội hợp với Thanh Long, bỗng nhiên, phía xa có mấy đạo hào quang bay tới. Diêm Hoàng, là thánh nữ tới. Không, là đạo quân tới. Thanh Long nhất thời vui vẻ nói. Phía xa, mặt vũ hề dẫn theo Bạch Long, Chu Tứ Huyền Vũ còn có bốn cường giả lúc trước đi theo hổ tột. Mọi người rất nhanh bay đến trước mặt Diêm Xuyên. Vũ Hề, sao nàng lại tới đây? Diêm Xuyên giật mình. Lúc trước không phải nàng đã bị thượng quan Uyển nhi gọi đi học không có cách nào đi cùng Diêm Xuyên sao? Trong mắt mặt Vũ Hề ẩn chứa tình cảm sâu đậm. Ta cầu xin thượng quan cô nương. Nàng đáp ướm để cho ta tới đây Thời gian tới ta sẽ ở cạnh chàng Mặt Vũ Hề tiến lên ôm nhu nói Thần tình của Mặt Vũ Hề có chút không tự nhiên Nhưng Diêm Xuyên vẫn gật đầu Mọi người lưu lại một khoảng cách Để Diêm Xuyên và Mặt Vũ Hề ở một chỗ Xảy ra chuyện gì sao? Diêm Xuyên ôm nhu hỏi Không có Chỉ là nhớ chàng tới thăm chàng một chút. Mặt Vũ Hề cười nói. Nhưng Diêm Xuyên có thể nhìn ra trong nụ cười của Mặt Vũ Hề có chút cay đắng. Diêm Xuyên không tiếp tục hỏi, mà thu xếp cho đám người thanh long một chút. Diêm Xuyên để mấy người ở lại, mấy người đi theo, để bất cứ lúc nào mình cũng có thể liên hệ với Bạch Đế Thiên. Diêm Xuyên bồi tiếp Mặt Vũ Hề. Giờ phút này mặt vũ hề dường như đã biến thành người khác Nàng lôi kéo cánh tay của diêm xuyên tới một thành trì gần đó Sau khi đi qua rất nhiều cửa hàng Một lúc thì nàng xem đang dược này Một hồi lại ngắm nhìn pháp bảo kia Cái trông cài đầu này có đẹp không? Mặt vũ hề kêu lên U-V-K-W-W-M Diêm Xuyên gật đầu một cái. Ném cho chủ cửa hàng một khối linh thạt. Mua cái trâm cài đầu trong tiếng cảm ơn rối rít của người chủ cửa hàng. Cứ như vậy, Diêm Xuyên cùng Mạc Vũ Hề đi dạo các cửa hàng trong suốt một ngày. Buổi tối, Thanh Long chuẩn bị tốt một trang viên. Diêm Xuyên và Mạc Vũ Hề cùng tới đó. Trong một đại điện. Diêm xuyên luôn ở bên cạnh mặt vũ hề Mặt vũ hề một mình vui mừng đếm những thứ đã mua được trong ngày hôm ấy Ngày hôm nay mua được thật nhiều thứ Mặt vũ hề cười nói Diêm xuyên lặng lặng ở bên cạnh nàng Nhìn một hồi bỗng nhiên mặt vũ hề cảm thấy đầu mũi đau xót con mắt đỏ lên Vũ hề nàng làm sao vậy Diêm Xuyên nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mặt Vũ Hề hỏi. Nhìn Diêm Xuyên, mặt Vũ Hề chợt ôm lấy Diêm Xuyên, khóc nước nở. Nhìn mặt Vũ Hề trong lòng mình khác thường như vậy, Diêm Xuyên nhíu chặt lông mày, nhưng vẫn nhẹ nhàng ôm lấy mặt Vũ Hề. Có ta ở đây, không có chuyện gì đâu. Đã xảy ra chuyện gì? Diêm Xuyên ôm nhu hỏi. Còn năm tháng nữa. Sau 5 tháng, ngày mùng 9 tháng 9, mẫu thân ta sẽ đi lấy thiên ấm. Mặt Vũ Hề có chút khổ sở nói. Ngày mùng 9 tháng 9, Diêm Xuyên giật mình. u Vinh, Quy Quy, Mơ, lần trước ta đã nói cho chàng biết thế giới này vốn là một phần của tiên giới. Thế giới này là do nữ thần chỉ trần dùng đào ấm niêm phong. Lần này mẫu thân ta muốn lấy chính là đạo ấm của nữ thần chỉ trần nên mới đầu thai vào thế giới này. Mặc vũ hề gật đầu một cái. Nàng nói kinh chiếu trước kia là người của tiên giới, sau đó đầu thai chuyển thế đến thế giới này sao? Diêm xuyên trầm giọng nói. Phải. Thượng quan cô nương nói, người tiên giới không có cách nào lấy được đạo ấm của nữ thần chỉ trần. Cho dù Pháp tan thế giới này cũng không có tác dụng. Chỉ có sinh linh sinh trưởng trong thế giới này mới có thể lấy được. Cho nên mẫu thân ta mới đầu thai chuyển thế đến thế giới này. Tại tiên giới mẫu thân ta đã sớm có cơ nghiệp. Thượng Quan Uyển Nhi còn cả viên thiên cương mới vừa tới đều là thần tử của mẫu thân ta. Mặc Vũ Hề nói. Kinh chiếu. Mẫu thân nàng ở tiên giới tên là gì? Diêm Xuyên hiếu kỳ nói Vũ chiếu Vũ chiếu Diêm Xuyên nhớ mày trầm tư Trong đầu Diêm Xuyên không hề có cái tên này Trong cơ nghiệp kiếp trước chung Quy chỉ là Thiên Triệu Hiểu biết đối với thiên hạ có hạn Nếu chưa hắn từng nghe qua Nói vậy cơ nghiệp của Vũ Chiếu tại tiên giới cách nơi này khá xa. Mặt Vũ Hề ôm Diêm Xuyên thật chặt. Thân hình nàng khẽ run rẫy. Diêm Xuyên vuốt ven mái tóc dài của mặt Vũ Hề ôm nhu nói. Vũ Hề rốt cuộc vì sao nàng lại thương tâm như vậy? Mặt Vũ Hề bỗng nhiên ngẫm đầu nhìn về phía Diêm Xuyên trong mắt lón ra một tia kiên định. Miệng nàng chợt rướng lên hôn Diêm Xuyên. Mắt Diêm Xuyên trợn trừng. Hắn không ngờ được mặt Vũ Hề sẽ gan to như vậy. Đồng thời, Diêm Xuyên cũng suy đoán được giờ phút này tâm tình của mặt Vũ Hề hẳn vô cùng tồi tệ. Trên phương diện tình cảm, Diêm Xuyên cũng không thực sự an hiểu. Nhưng chỉ cần tình cảm đã được Diêm Xuyên chấp nhận. Diêm Xuyên đều cực kỳ che chở. Gần giống như kiếp trước, chỉ có một hoàng hậu chân nhu. Là đế Vương, Diêm Xuyên cũng coi như một tồn tại cực kỳ khác thường. Tuy rằng kiếp này hắn không có đi trêu chọc xung quanh, nhưng cảm tình tới, Diêm Xuyên cũng không có từ chối. Đối với mặt vũ hề trong lòng Diêm Xuyên đã ngầm đồng ý. Hốn gì mặt vũ hề đối với mình cũng là tình sâu ý đậm. Diêm xuyên cũng không làm kêu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 5 chương 43 thiếu chút nửa thành nương nương. Giờ, y, e, e càng ôm chặt mặt vũ hề hơn, hai người giao hòa cùng nhau. Một đêm nước mưa giao hòa, một đêm viên mãn. Một đám hộ vệ đã rời khỏi Sơn Trang từ lâu. Bọn họ thủ hộ bên ngoài Sơn Trang, lưu lại chỉ hai người, hưởng thụ yêu quả sau nhiều năm chiếm được. Sáng sớm ngày hôm sau, khi ánh mặt trời rọi vào phòng ngủ, diêm xuyên nằm ở trên giường, mặt vũ hề rút ở một bên. Trên chiếc giường đơn nhào nát và một vết máu đỏ tươi bắt mắt. Đã kể ra tất cả mọi chuyện diễn ra tối hôm trước. Diêm xuyên nhẹ nhàng vút ve mái tóc mặt Vũ Hề. Mặt Vũ Hề vô thức cùng mình lại một chút. Khóng mắt vẫn còn vệt nước mắt. Khóng miệng lại hơi cong lên. Khẽ mỉm cười, Diêm xuyên kiên nhẫn chờ đợi. Sau nửa canh giờ, mí mắt mặt Vũ Hề chết nhẹ. Sau đó... Mắt nàng chậm rãi mở ra Nhưng khi nàng vừa mở mắt Dường như có cảm giác nhất thời lại nhắm lại mắt Tỉnh rồi sao? Diêm xuyên ung nhu nói U, V, K, W, W, M mặt, mặt vũ hề đỏ ưỡng đáp một tiếng Tuy rằng cực kỳ ngượng ngùng Nhưng giờ phút này mặt vũ hề lại ôm chặt hơn Hiện tại có thể nói tối hôm qua thế nào hay không? Diêm xuyên hiếu kỳ nói. Không, hiện tại không có chuyện gì nữa rồi. Mặt vũ hề lắc đầu một cái. Không có chuyện gì. Nhưng ta càng có hướng thú biết. Diêm xuyên nhất thời hiếu kỳ nói. Khó miệng mặt vũ hề công lên nhìn Diêm xuyên. Trong mắt nàng lón ra một tia nhu tình. Tiếp theo một chút trêu tức chật hiện lên. Được rồi chàng muốn biết ta sẽ nói cho chàng biết. Mặt vũ hề cười trêu tức nói. Sao? Chàng còn nhớ lần trước thượng quan uyển nhi ở trước mặt chàng nói ra chuyện phụ thân ta là trai lơ của mẫu thân ta hay không? Mặt vũ hề cười nói. Không phải để ta an ủi nàng sao? Diêm xuyên gật mình. Đương nhiên không chỉ có vậy. Sau đó ta đã biết được một chuyện từ chỗ Thượng quan Uyển Nhi. Chàng biết không? Thiếu chút nữa chàng đã bị Thánh Chủ coi trọng. Thiếu chút nữa chàng đã trở thành nương nương của mẫu thân ta rồi. Mặt Vũ Hề chế giữ nói. Sắc mặt Diêm xuyên đen một vạt. Đương đương, cho dù Diêm Xuyên có hàm dưỡng tốt cũng thiếu chút nữa thì mắng thành tiếng. Thượng Quan Uyển Nhi là tâm phúc của mẫu thân ta. Có rất nhiều chuyện đều do Thượng Quan Uyển Nhi làm. Lần trước khi chàng gặp người, thật ra đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng của người. Mặt Vũ Hề nói, Diêm Xuyên không biết phải nói gì. Chàng cảm thấy thế nào? Mặt vũ hề cười trêu nói. Thế nào? Diêm xuyên ta đường đường là một nam nhi, sao có thể chịu sự sỉ nhục như vậy? Cho dù chết ta cũng không thể chấp nhận được. Diêm xuyên tức giận tới cực điểm. Khuôn mặt mặt vũ hề tựa trên ngực Diêm xuyên nói. Hiện tại không cần lo lắng. Chàng và ta đã có quan hệ phu thê. Thánh chủ sẽ phải từ bỏ ý định này. Sắc mặt diêm xuyên vẫn không dễ coi. Rõ ràng tâm tình của hắn cực kỳ khó chịu trước chuyện bị kinh chiếu nhìn chốn. Đương đương. Chuyện cười. sắc mặt diêm xuyên trở nên lạnh lùng. Trước đây ta đã trách oan thượng quan cô nương. Thật ra những năm này nàng vẫn hết sức chiếu cố tới ta. Lần này ta đến đây để cắt đứt ý niệm của thánh thật ra cũng là nàng cô ý. Mặt vũ hề nhẹ giọng nói. Diêm xuyên vuốt nhẹ mái tóc của mặt vũ hề, gật đầu nói. Sau này có cơ hội ta sẽ giúp nàng báo đáp cho thượng quan cô nương. Được. Mặt vũ hề gật đầu một cái. Chỉ có điều vì sao kinh chiếu lại coi trọng ta. Diêm xuyên ngưng trọng nói. Thượng quan cô nương nói do dung mạo của chàng giống với một người. Mặt vũ hề nhớ lại nói. Giống một người sao? Diêm xuyên hiếu kỳ nói. Nói chính xác hẳn là giống với một bức điêu khắc Thượng quan cô nương nói thời điểm bọn họ còn ở quê nhà. Mẫu thân ta dẫn theo mấy người đã từng mở một mộ huyệt. Trong mộ huyệt kia có 3.000 tượng binh mạc. Và một thể lệ thông thiên. Mẫu thân ta nhận được thể lệ thông thiên tiếp theo nghênh đón con đường tu tiên. Bức tượng đứng đầu trong binh mã có hình dạng rất giống với chàng. Cho nên mẫu thân ta mới muốn. Mặc vũ hề nhớ lại nói. Rất giống sao? Thiên hạ có rất nhiều người có diện mạo giống nhau. Có lẽ là nhìn lầm thôi. Mẫu thân nàng mở một mộ huyệt, sau đó bước vào con đường tu tiên. Vậy huyệt mộ kia là mộ huyệt của tiên nhân sao? Diêm xuyên hiếu kỳ nói. Ta không rõ. Ta chỉ nghe thượng quan cô nương nói, mộ huyệt kia gọi là mộ thủy hoàng. Những cái khác ta không rõ lắm. mặc vũ hề lắc đầu một cái. u vinh, quy quy. Mơ tu tiên cần cơ duyên, cũng cần thời cơ bước lên tu tiên. Mỗi người đều có tiên duyên khác nhau. Ta cũng từng có tiên duyên. Tuy nhiên thứ tiên duyên chỉ có thể là cơ sở. Sau gió cũng không mấy liên quan. Nó chỉ giúp giúp cho người đó bước lên con đường tu tiên đường. Những điều khác vẫn phải dựa vào chính mình, phải không ngừng vượt qua mọi trông gai. Diêm Xuyên giải thiết nói Này dịch qua đi Có lẽ ta phải đi theo mẫu thân ta Mặt Vũ Hề huyết sâu một cái nói U, V, W, W, M Đây, mẫu thân nàng thất bại thì thôi Nếu như thành công, vì sao nàng lại phải đi Ở lại đại trăng không tốt sao Diêm Xuyên ung nhu nói Mặt Vũ Hề nhìn Diêm Xuyên, lắc đầu. Ta ở lại có lẽ sẽ tạo thành gánh nặng đối với chàng. Mặt Vũ Hề lắc đầu một cái. Sao có thể như vậy được? Diêm Xuyên lắc đầu nói. Không, nếu như trước đây khẳng định không có gánh nặng. Nhưng bây giờ lại có. Bởi vì ta là con gái của Kinh Chiếu. Không có. Đúng hơn là con gái của Vũ Chiếu Hơn nữa ta còn được Vũ Chiếu thừa nhận Thượng quan cô nương nói Mẫu thân ta mở ra một đế quốc cực kỳ cường đại Nhưng mẫu thân ta cũng có không ít kẻ địch Nếu như ta ở lại kẻ địch của mẫu thân ta sẽ tìm tới chàng Cả chàng và ta đều sẽ không an toàn Mặt Vũ Hề lắc đầu một cái Không cần lo lắng. Ta sẽ bảo vệ nàng. Diêm xuyên khẳng định nói. Ta theo mẫu thân ta rời khỏi đây. Ta sẽ nghĩ biện pháp cố gắng khiến mình trở nên cường đại hơn. Đến lúc đó chàng và ta đều cường đại. Ta sẽ trở lại tìm chàng. Cả cuộc đời này vũ hề đối với chàng sẽ không thay đổi. Lần này chàng hãy để ta quyết định. Được không? Mặc vũ hề nhìn Diêm Xuyên khẩn thiết nói. Hít sâu một cái Diêm Xuyên ôm chặt mặt vũ hề trong lòng cảm thấy vô cùng xúc động. Húng hồ, lần này mẫu thân ta muốn dẫn ta đi, bất kỳ ai cũng không thể ngăn cản được. Giọng mặt vũ hề đầy yếu ớt nói. Trong mắt Diêm Xuyên trở nên ngưng trọng. Hắn hít một hơi thật sâu nói. Cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ vì nàng đạt tới lực lượng đỉnh phong cướp nàng về tùy tâm bảo hộ cho nàng. u v w w m Trong mắt mặt vũ hề lộ vẻ yêu thương nồng đậm. Từ hôm nay trở đi, mặt vũ hề là hoàng hậu của Đại Trăng. Diêm xuyên trịnh trọng nói từng từ một. Hoàng triều Đại Trăng Bên trên biển mây khí vận Ẩm, um, biển mây khí vận dâng lên mãnh liệt. Lại là một người nữa. Lưu cương nhìn biển mây khí vận cuồn cuộn trong không trung kinh ngạc thốt lên. Ngày hôm qua hẳn là quân đoàn trưởng. Nếu ta đoán không sai, hẳn là văn nhiều tiên sinh. Dịch Phong cười nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Quận 5 chương 44 gặp lại hoàng, vợ, ai hôm nay thì sao? Đây hình như là một hoàng hậu. Lưu cương cười nói. Hiện tại hoàng thượng đang ở thánh địa đại chiêu. Phong hoàng hậu rất có khả năng chính là mặt vũ hề thánh nữ. Dịch phong gật đầu một cái. Trong hoàng cung đại trăng, tử tử nhìn lên không trung khẽ như mày nàng có chút buồn bã nhưng rất nhanh dường như nàng nghĩ đến điều gì Vẽ buồn bã trên khuôn mặt chật hiện ra một nụ cười không thể giải thích được Meo Tử tử tỷ tỷ tỷ tỷ làm sao vậy Miêu Miêu lại gần hỏi Không có gì Tử tử lắc đầu một cái Hoàng Triều đại Trăng Yến Ngầu Phủ, Yến hầu Diêm Thu Vũ ngẫm đầu nhìn lên không trung. Đứng phía sau Yến hầu là một thân ảnh mặc áo bào đen. Người nào vậy? Thân ảnh mặc áo bào đen hỏi. Hẳn lại là một hoàng hậu. Diêm Thu Vũ trầm giọng nói. Hoàng hậu. Ha ha, Diêm Xuyên thật có tâm tư. Người mặc áo bào đen kia cười lạnh nói. Đúng vậy. Diêm thu vũ gật đầu một cái. Diêm thu vũ yên tâm có chúng ta giúp ngươi, hoàng triều đại trăng này nhất định là của ngươi. Người mặc áo bào đen khẳng định nói. Vậy đa tạ rồi. Diêm thu vũ khẽ mỉm cười. Người mặc áo bào đen gật đầu một cái, sau đó rời khỏi. Nhìn theo bóng lưng của người mặc áo bào đen trong mắt Diêm thu vũ lón ra một tiên phức tạp. Xác định mặt vũ hề phải đi, Diêm xuyên dành nhiều thời gian cho mặt vũ hề hơn. Hắn cùng mặt vũ hề đi dạo đường phốt thăm một ít phong cảnh kỳ thú. Tình cảm hai người càng lúc càng sâu đậm. Thánh địa đại chiêu bên cạnh thiên tượng trì. Thượng Quang Uyển Nhi nhìn vào bên trong thiên tượng trì Thấy Diêm Xuyên và mặt Vũ Hề đang kề cận với nhau Thả cần câu vào trong sông Nhìn thấy hình ảnh này trên mặt Thượng Quang Uyển Nhi thoáng hiện ra một nụ cười mỉm Nàng vung tay lên cảnh tượng thiên tượng trì đột nhiên biến mất Nàng quay đầu đi ra khỏi đại điện Bên ngoài đại điện Viên Thiên Cương toàn thân mặc áo trắng Đang bấm ngón tay Ngẫm đầu nhìn lên bầu trời Dường như đang suy tính điều gì Nhìn thấy Thượng quan Uyển Nhi ra khỏi đại điện Viên Thiên Cương khẽ mỉm cười nói Thượng quan Đại Nhân Dường như Đại Nhân đặc biệt chiếu cố đối với Vũ Hề Công Chúa Ta đã nhìn Vũ Hề Công Chúa lớn lên Nàng lại là con gái của Thánh Chủ Ta thương yêu nàng nhiều một chút cũng không có gì quá đáng Viên Đại Nhân Đại Nhân đã tới mấy tháng nay, Ngài đã suy tính được chưa? Thượng Quan Uyển Nhi Hiếu Kỳ nói Lấy ông giữ dương Chỉ đợi ngày mùng 9 tháng 9 vừa đến là có thể Viên Thiên Cương Trịnh Trọng nói Lấy ông giữ dương Đúng, Thánh Chủ hùng tài đại lược. Lần này Thánh Chủ đi lấy đạo ấm tất nhiên sẽ thành công. Thánh Chủ cũng sắp trở thành Thiên Đế. Viên Thiên Cương hiếp sâu một cái nói. Đúng vậy, nữ Thiên Đế đầu tiên trong lịch sử. A, đi thôi. Chúng ta đi gặp Thánh Chủ. Thượng Quan Uyển Nhi gật đầu một cái. Được, phao câu thoáng động. Một con cá lớn bị Diêm Xuyên lôi ra khỏi mặt sông. Ta đến ta đến đây. Mặt vụ hề nhất thời hưng phấn đứng dậy đón con cá lớn. Với thủ đoạn của hai người, muốn bắt tất cả cả thật sự dễ như trở bàn tay. Chỉ có điều hai người muốn thả câu hưởng thụ đầu không khí yên tĩnh mà thôi. Diêm Xuyên khẽ mỉm cười. Vù vù. Một bóng trắng nhất thời bay tới. Đó chính là Bạch đế thiên. Tìm được rồi sao? Diêm xuyên hiếu kỳ nói. Cái u vương, xà hoàng đã bị nhốt lại. Bạch đế thiên hiếp sâu một cái nói. Sao? Trong mắt diêm xuyên sáng ngời. Một trưởng kia của kinh chiếu thật sự lợi hại. Tuy rằng không tiêu diệt cái u vương. Nhưng lại khiến hắn bị thương rất nặng Sau khi trọng thương Hắn chỉ còn thực lực rút lui hơn nửa giờ Sau đó hắn bị Thánh Địa Thần Tôn Thánh Địa Vạn Phật Và mấy chục trung vị Tôn Môn Vây Khốn Tại Bạch Cốt Sơn Bạch Đế Thiên khẳng định nói Ba Đại Thánh Địa Đại Chiêu Thần Tôn và Vạn Phật sao? Sao người của Thánh Địa Vạn Phật Ở phía Tây cũng tới Ánh mắt Diêm Xuyên lạnh như băng Không sai Hơn nữa Ma Kha Thiên Tử cũng đã tới phía đông rồi Bạch Đế Thiên gật đầu một cái Ma Kha Thiên Tử Khổng Ma Kha chính là hung thủ ép chết cha mẹ của Diêm Xuyên Trong mắt Diêm Xuyên lộ ra hung quang Diêm Xuyên quay đầu nhìn về phía mặt Vũ Hề nói Vũ Hề Nàng ở lại đây chờ ta. Ta sẽ mau chóng trở về. Ta đi cùng với chàng. Mặt vũ hề nhất thời kêu lên. Cùng đi sao? Diêm xuyên cảm thấy có chút lo lắng nói. “U, Vinh, Quy Quy, Mơ, mấy tháng cuối cùng ta không muốn rời xa chàng. Mặt vũ hề quật cường gật đầu một cái. Nhìn mặt vũ hề kiên trì như vậy. Diêm xuyên do dự một lúc sau đó gật đầu nói. Được rồi. Nàng hãy căng dặn đám người thanh long một chút. Diêm xuyên, mặt vũ hề, bạch đế thiên nhanh chóng bay về phía tây nam. Diêm xuyên vừa bay trên không trung, vừa hỏi. Bạch cốt sơn kia có gì đặc biệt không? Cái này ta biết. Mặt vũ hề bỗng nhiên giật mình nói. Sao? Phong thủy Nam Tôn và Phong thủy Bắc Tôn từng một lần đại chiến tại đó. Cuộc chiến đấu cực kỳ ác liệt thảm khốc. Theo truyền thuyết, sau trận đại chiến kia, hai đại Tôn môn Phong thủy đã điều vô số âm binh từ cõi âm tới cuối cùng liều mạng tới mức lưỡng bại câu thương. Đến lúc này, Nam Tôn, Bắc Tôn phân rõ giới hạn, một Nam một Bắc không xâm phạm lẫn nhau nữa. Tuy rằng Nam Tôn Bắc Tôn rời đi. Nhưng tại chiến trường đã lưu lại vô số xương khô. Đồng thời âm khí trùng thiên. Ác khí tàn phá bừa bãi. Căn bản không có Tôm môn nào dám tới gần. Bởi vậy nó được gọi là Bạch Cốt Sơn. Mặt Vũ Hề giải thiết. Bạch Cốt Sơn mơ khí tàn phá bừa bãi. Vừa vạn đúng với khẩu vị của cái u vương. Diêm xuyên gật đầu một cái. và ba người bay suốt hai ngày. Nhanh lên. Nếu bay thêm 5 canh giờ chúng ta sẽ đến nơi. Bạch đế thiên hiếp sâu một cái nói. Chờ một chút. Sắc mặt Diêm xuyên chật trở nên nghiêm trọng. Bởi vì Diêm xuyên nhìn thấy ở một dãy núi phía xa có kim quang trùng thiên. Vô số tiếng phạn bay vút lên trời. Tiếng phạn. Phật quan. Ánh mắt diêm xuyên nhất thời cứng lại. Hẳn là người của Thánh Địa Vạn Phật. Bạch Đế Thiên trầm giọng nói. Đi, đi xem thử. Diêm xuyên nhất thời kêu lên. được Ba người nhanh chóng bay về phía sơn cốt kia. Trong chết mắt bọn họ đã đến khu vực phụ cận. Trên một ngọn núi trước mắt bọn họ có đứng ba hòa thượng mặc áo cà sa. Bên trong thung lũng lại có từng vòng sáng giống như la bàn đang không ngừng đè ép một điểm sáng màu vàng tại trung tâm. Trong mỗi một vòng đều có rất nhiều hòa thượng, toàn thân phóng ra kim quang. Nhìn qua ước khoảng 500 hòa thượng. Mỗi hòa thượng đều cầm những pháp bảo không giống nhau. Miệng bọn họ đều đang niệm tiếng phạn kết ra đại trận, nghiền ép một thân ảnh mặc áo bào màu trắng đứng ở giữa. Hoàng! Mặt vũ hề giật mình kinh ngạc nói. Ở vị trí trung tâm, người đang bị đại trận nhốt lại chính là con gái của Đao Ma, Hoàng. Tay Hoàng cầm một thanh trường đao, mắt phóng ra ánh sáng lạnh. Nhưng quanh thân nàng lại phát ra kim Quang chói mắt. Dường như không gian xung quanh đều đông cứng lại, hút kim quang vào bên trong thân thể của Hoàng. Giờ phút này nàng không thể cử động được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 5 chương 45 một nụ cười của Hoàng. Ca, em kẹp. Tây Hoàng không ngừng vạn vẹo, nhưng vẫn không có cách nào lay chuyển được không gian đông cứng xung quanh nàng. Diêm Xuyên nhìn ba hòa thượng mặc áo cà sa đứng ở bên cạnh Diêm Xuyên nhận ra một người dẫn đầu bọn họ Hắn chính là đại trí Bồ Tát năm xưa đã xông vào Yến Kinh Đáng tiếc ngày đó hắn đã bị Diêm Xuyên bại sau được dậu nguyệt đạo quân cứu đi Đại trí Bồ Tát khẽ mỉm cười nói Con gái của Đa Ma sao? Ha ha, thật không nghĩ tới Nếu không phải sư tôn nhận ra ngươi, ai biết ngươi lại có thể là con gái của thiên hạ đệ nhất nhân vạn năm trước. Nếu ngươi còn sống, hẳn là Đa Ma đã truyền thừa cho ngươi. Hiện tại còn không giao ra. Đây chính là đại trận của 500 La Hán. Ngươi không thể giải du được đâu. Còn muốn phản kháng sao? Đại trí Bồ Tát cười lạnh nói. Đứng giữa đại trận của 500 la hán, mắt Hoàng phóng ra ánh sáng lạnh, nhìn Đại trí Bồ Tát. Trong mắt nàng đầy sự thù hận. Hoàng gầm lên đầy giận dữ, nhưng căn bản không muốn khuất phục. Sắc mặt Đại trí Bồ Tát trầm xuống. Ánh mắt hắn càng lúc càng lạnh. Hắn hừ một tiếng nói: "Hự, sư tôn của ta đi vào Bạch Cốt Sơn." "Kia sư Tôn ta trở về, xem ngươi còn có thể kiên trì đến khi nào." "Sư Tôn ngươi là ai?" Đột nhiên, phía sau Đại Trí Bồ Tát truyền đến một tiếng quát khẽ. "Hả?" Ba hòa thượng mặc áo cà sa nhất thời xoay đầu lại. "Diêm xuyên là ngươi?" Mặt Đại Trí Bồ Tát liền biến sắc. "Tiếp theo" Sự hoảng sợ của Đại trí Bồ Tát được thay thế bởi vẻ hương phấn. Ha ha ha ha, Diêm Xuyên. Nơi này không phải là hoàng triều đại trăng của ngươi. Ngươi không thể điều động được kim long khí vận. Ta không đi tìm ngươi, không ngờ ngươi lại mình đưa tới cửa. Đại trí Bồ Tát nhất thời cười to nói. Nói xong. Đại trí Bồ Tát đạp chân một cái lao thẳng về phía Diêm Xuyên. Diêm Xuyên lạnh lùng nhìn hắn, thái độ có chút thay đổi. Bạch Đế Thiên đứng bên cạnh đã hung hãng ra tay trước. Âm! Um, chỉ thấy một đạo Bạch Quang chợt hiện lên. Bạch Đế Thiên trở lại chỗ cử, dường như chưa từng chuyển động. Trong lúc đó Đại trí Bồ Tát lại giống như một tảng đá, âm um, âm um đập xuống đại địa, Ấm Trên mặt đất xuất hiện một hố lớn Hai người hòa thượng mặc áo cà sa khác 500 la hán Hoàng Trong hố lớn, đại trí Bồ Tát đang sợ hãi leo ra khỏi hố sâu Gián vẻ toàn thân vô cùng chật vật Vẽ mặt hắn đầy kinh ngạc nhìn về phía diêm xuyên Ngươi, ngươi Làm sao? Hai người la hán mặc áo cà sa đối diện nhất thời như gặp đại địch. Hai hòa thượng lấy ra vòng tròn phát bảo của mình ra, đề phòng nhìn về phía ba người diêm xuyên. Vù vù. Mạch quang lại xuất hiện. Đùng. Hai hòa thượng mặc áo cà sa kia lập tức lấy tốc độ cực nhanh đập về phía đại trí Bồ Tát. Âm, um, âm. Um. Hố lớn lại được mở rộng gấp hai. Thân hình bạch đế thiên liên tục chuyển động, đánh tiếp một chưởng vào phía trên đại trận của 500 la hán kia. Ẩm! Bên trong thung lũng dường như bị một đợt sóng trùng kiếp đập tới. Xung quanh ngọn núi nhất thời bị lực lượng cường đại này sang bằng. a Phụt! 500 la hán ầm ẩm nổ tung bay ra ngoài. Người nào người nấy đều phun ra máu tươi, ngã vào trong đống đất đá đổ nát. Bạch Đế Thiên đánh xong liền trở lại bên cạnh Diêm Xuyên. Diêm Xuyên lại vung tay lên kéo Hoàng qua. Công! Hoàng cực kỳ suy yếu. Nàng dùng đại đao chống xuống đất sắc mặt phức tạp nhìn về phía Diêm Xuyên. Đa tạ! Hoàng hứt sâu một cái trịnh trọng nói. Mặc dù là Bạch Đế Thiên ra tay nhưng Hoàng hiểu rõ hẳn phải cảm ơn ai. Hoàng cùng Bạch Đế Thiên cũng không có giao tình. Nhất định Diêm Xuyên bảo hắn hỗ trợ. Ngươi làm sao lại bị đám đạo chức này nhốt lại vậy? Hơn nữa, không phải ngươi có thần thông sao? Diêm Xuyên hiếu kỳ nói. Hoàng có chút cay đắng, lắc lắc đầu nói. Bất hạnh chúng phải ám toán của xá lợi Phật đà. Sao? Diêm Xuyên nghi ngờ nói. Lần này ta đến đây chuẩn bị tìm kinh chiếu hỏi dò về chuyện năm đó Nhưng mới đi được nửa đường ta gặp xá lợi Phật Đà Bảy năm trước ta đã thấy mặt của hắn Lúc đó hắn vẫn chỉ là một khí cảnh nho nhỏ Khi đó thánh địa bất tử vẫn còn Hắn đặc biệt tôn sùng cũng hết sức nịnh bỡ ta Ta không ngờ được người này lại âm hiểm như vậy Hắn nói hắn biết nguyên nhân cái chết của phụ thân ta. Ta tin hắn. Ta và hắn ngồi nói chuyện về Việt Nam đó. Nhưng không ngờ được hắn lại hạ độc vào trong chén trà của ta. Ha ha, 7.000 năm tất cả đều thay đổi. Hắn cũng dám hạ độc thụ đối với ta. Hoàng khổ sợ nói. Ngư trúng độc gì? Diêm xuyên hỏi. Tô huyết quả đột. Hoàng ngưng trọng nói. Tô huyết quả đột. Thật may, vẫn trong phạm vi giải độc của ta. Ngươi không nên cử động. Diêm xuyên nói. Nói xong trong tay áo của Diêm xuyên đột nhiên xuất hiện một cây mây đen phóng về phía mi tâm của Hoàng. Theo bản năng Hoàng định lùi lại. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Diêm xuyên. Nàng nhất thời hít sâu một hơi cố gắng đứng im Cây mây đen điểm vào mi tâm của Hoàng Nhất thời từng luồn hắc khí từ trong mi tâm Hoàng được rút ra Ồ! Độc đã không còn nữa Trên mặt Hoàng không tự chủ lộ ra một nụ cười hưng phấn Thu hồi cây mây dài lại Diêm xuyên khẽ mỉm cười nói Nhìn ngươi cười thật không dễ dàng Dù sao, từ trước tới nay Diêm Xuyên chưa từng nhìn thấy Hoàng cười. Đây vẫn là lần đầu tiên. Nghe thấy Diêm Xuyên nói vậy, sắc mặt Hoàng lập tức trở nên nghiêm nghị. Nụ cười lúc trước nhất thời tan đi. Thấy Hoàng trở lại nghiêm túc trong chết mắt như vậy, Diêm Xuyên cười khổ một hồi. Đa tạ. Hoàng nghiêm túc nói. Được rồi. Đây không tính là gì. Chúng ta còn có việc. Nơi này giao cho ngươi. Diêm xuyên nói. Được. Hoàng Tiết lời như vàng nói. Ừ, đúng rồi. Ngươi muốn tìm Kinh Chiếu sao? Ngày mùng 9 tháng 9, Thánh Địa Đại Chiêu sẽ có biến động lớn. Kinh Chiếu tất nhiên sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, ngươi có thể nhìn thấy nàng. Diêm Xuyên cười nói. Nói xong, Diêm Xuyên dẫn theo mặt vũ hệ, bạch đế thiên lại bay xa. Vèo. Trong chết mắt thân hình ba người đã bay xa. Hoàng nhìn theo bóng lưng của Diêm Xuyên, khó miệng lại thoáng công lên. Rõ ràng, giờ phút này tâm tình nàng xem ra không tệ. Diêm Xuyên đi rồi. Một đám hòa thượng bị bạch đế thiên đánh trọng thương đang nằm trên đất nhất thời chạy trốn về phía Tây. Hoàng vừa quay đầu lại, sắc mặt liền trở nên lạnh lẽo. Trường đao trong tay liền chém xuống phía Tây. Ẩm! Um, một đạo đao cương khổng lồ từ trên trời rán xuống. Mười hòa thượng phía trước mặt nhất thời bị một đao chém xuống đầu rơi lìa máu tươi bắn ra bốn phía Trên mặt đất còn lưu lại một vẹt đao dài trăm trượng. Đao khí ngang dọc. Tất cả hòa thượng đều biến sắc dừng lại. Một đao đóng kín đường lôi của mấy trăm hòa thượng. Hiện tại bọn họ còn trốn được sao? Các hòa thượng sợ hãi nhìn phía hoàng. Hoàng quay đầu lạnh lùng nhìn về phía đại trí Bồ Tát. Truyền thừa của Đao Ma. Các ngươi làm sao biết được? Hoàng lạnh lùng nói, ta, ta không biết. Ta đoán. Đại trí Bồ Tát lập tức sợ hãi nói. Nhưng rõ ràng, đáp án này không thể thỏa mãn được Hoàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 5 chương 46 nhâm thử. Hờ, Hoàng vung trường đao trong tay lên. Trong nháy mắt từ trên bầu trời dán xuống hàng ngàn hàng vạn đa mưa. Ẩm, A, không, cứu mạng. Dưới một đao, tất cả 500 la hán đều bị chém ngang hông. Tình cảnh này khiến người ta cực kỳ sợ hãi. Đại trí Bồ Tát và hai Bồ Tát khác cũng kinh hãi nhìn về phía hoàng. Lúc trước hoàng trúng độc, ba người không cảm thấy hoàng đáng sợ. Nhưng bây giờ thì sao? Một đao giết chết 500 la hán. Nói. Trong mắt hoàng lạnh như băng nói. Ta liều mạng với ngươi. Đại la Phật thủ. Một Bồ Tát gầm rú nói. “Cung, Một đạo ánh sáng màu xanh chợt hiện lên. Bồ Tát kia lập tức bị một đao chém đứt thành hai nửa. Máu tươi bắn lên mặt của Đại trí Bồ-Tát và một Bồ-Tát khác. Hai Bồ-Tát chấn động. Đại trí Bồ-Tát há hốt mồm khẽ run rảy, dường như muốn nói. Không, Đại trí Bồ-Tát, ngươi không thể nói. Một Bồ-Tát khác kêu lên. Công! Trong nháy mắt đầu của Bồ-Tát kia lập tức lăn xuống dưới chân Đại trí Bồ-Tát. Ta! Ta! Ta nói. Đại trí Bồ Tát nhất thời kêu lên, bạch cốt sơn kéo dài mấy ngàn dặm, hài cốt la liệt, mơ khí trùng thiên, không chỉ có âm khí còn có khí tức ô ế. Tất cả các tu giả đều không muốn tới gần để tu hành, bởi vì khí tức ô uế ở nơi này khiến nguyên khí thiên địa đều bị ô nhiễm. Dùng khí tức ô uế ở nơi này để tu hành tất nhiên toàn thân sẽ một nát, vô số mụn nước mọc trên người. Cơ sở của các đại tôn môn đều cách xa bạch cốt sơn. Nhưng giờ phút này, xung quanh bạch cốt sơn lại có tới hàng ngàn, hàng vạn tu giả vây quan. Vô số tu giả nhìn chầm chầm vào vị trí trung tâm của bạch cốt sơn, chính là một sơn cốt trong bạch cốt sơn. Tại trung tâm Sơn Cốt có hai bóng người một đứng một ngồi. Người đang ngồi khoanh chân chính là xà hoàng. Giờ phút này khó miệng hắn tràn ra một vệt máu tươi. Hắn đang nhanh chóng chữa thương. Người đang đứng chính là cái U Vương. Hiện tại hắn không còn dáng vẻ uy nghi lúc trước. Giờ phút này áo bào đen của cái U Vương đã bị nghiền nát hơn nữa. Thân thể bạch cốt cũng lộ ra hơn nữa. Đồng thời bên trên bạch cốt xuất hiện rất nhiều vết rạn. U quang trong hai mắt hắn đã ảm đạm hơn rất nhiều. Cái u vương một tay chống trời. Phạm vi bên ngoài hai người là một cái lồng lớn do vô số xương cốt hình thành. Bên ngoài cái lồng kim quang bắn ra tứ phiết, làm quang áp chế xuống. Từng kim quang từ trong lồng xương bắn ra, đánh vào trên ngực cái u vương. Giờ phút này cái u vương lại không cách nào ngăn cản. Hắn mặc cho kim quang, lam quang đánh vào người. Cái u vương ướt ướt ngửa mặt lên trời gầm dài một tiếng. kèn kẹp kèn kẹp. Lồng xương bên ngoài đang cố gắng chống đỡ. Nhưng trên vô số xương này cũng xuất hiện rất nhiều vết rạn Trẩm không cam lòng, trẩm không cam lòng. Cái u vương ngửa mặt lên trời gầm dài. Tiếng gầm của hắn vi phẫn dị thường. Hắn đến thế giới này, vốn cho rằng mình là thiên hạ vô địch. Hắn mới tới khiêu chiến kinh chiếu. Nhưng chỉ một hình chiếu đã khiến mình trọng thương đến cực điểm. Trọng thương thì cũng thôi. Nhưng thiên hạ này lại có rất nhiều tu giả thừa cơ bỏ đá xuống giếm truy sát hắn. Tuy rằng hắn giết rất nhiều người truy sát hắn, nhưng hắn bị thương quá nặng, hồn nguyên bạch cốt đều xuất hiện rất nhiều vết rạn. Hắn căng bản không có thời gian nghỉ ngơi. Hiện tại hắn lại bị vây ở nơi đây. Nỗ lực chống đỡ lấy xương lồng Cái u vương ngửa mặt lên trời than thở Mình sẽ phải bị chôn vùi ở đây sao? Trên đỉnh núi xung quanh có gần vạn tu giả đang đứng Cường giả trung hư cảnh thì có mấy chuột Nếu là trước đây có bảo cái u vương giết đám người đó Hắn cũng lười ra tay Nhưng bây giờ Những người này chỉ cần hai thượng hư cảnh bày trận Hội tụ lực lượng đã ép tới mức mình không thể động được. Cái ưu vương cực kỳ bi thương căm hận. Gần vạn tu giả, dẫn đầu là người của hai phe. Một hòa thượng đầu trọc khoát áo cà sa toàn thân bắn ra kim quang tứ phía. Trong tay hắn cầm một bình bát. Tuy rằng khuôn mặt của hòa thượng đầu trọc kia hiền lành, nhưng giờ phút này hắn không hề lưu thủ. Một người khác toàn thân mặc đạo bào lam sắc. Trong tay hắn cầm trường kiếm, vung ra từng đạo lam quang bắn thẳng vào xương lồng. Thánh địa thần cung, điện chủ nhâm thần điện. Thánh địa vạn Phật, xá lợi Phật Đà. Trẫm với các ngươi không thù không oán. Vì sao các ngươi lại lập trận giết chẫm? Cái u vương uất ức nói: Vô lượng thọ Phật Ké U Vương, Đại Ngạc Thiên Triều Chúng ta đã biết rõ về năng lực của Đại Ngạc Thiên Triều Nếu hôm nay chúng ta thả ngươi tương lai áp ngươi sẽ tạo ra vô số phiền phức đối với chúng ta Ké U Vương, ai bảo ngươi đến trêu chọc chinh chiếu Ngươi không thể trách được người khác Khí xấu của ngươi đã hết không cần vùng vẫy nữa Tay xá lợi Phật đà cầm bình bác phóng ra kim quang lớn hơn. Gần vạn tu giả đứng xung quanh. Trong tay liên tục cầm bình bát phóng ra kim quang cùng lực lượng của mỗi người. Hội tụ về phía kế u vương. Một phía khác, điện chủ nhâm thần điện, khẽ mỉm cười nói. Kế u vương, chỉ cần ngươi nhận ta làm chủ ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Bọn chuột nhắc Nếu như trẩm không bị kinh chiếu đánh trọng thương Một tay trẩm đã có thể ép chết các ngươi Bọn chuột nhắc Ké U Vương gầm rú nói Sắc mặt điện chủ nhâm thần điện trầm xuống nói Làm sao ngươi biết Hả Tu giả bốn phiếu đồng thời nhìn lại Ké U Vương Xá lợi Phật Đà Chỉ thấy điện chủ nhâm thần điện thoáng lắc đầu một cái. Phía trên đầu hắn đột nhiên xuất hiện một đôi tai chuột lớn. Ở chỗ miệng cũng xuất hiện một cái mỏ chuột. Một con chuột yêu. Đây là lần đầu tiên mọi người biết được thì ra điện chủ nhâm thần điện lại có thể là chuột yêu. Điện chủ nhâm thần điện, nhâm thử. Ta vẫn cảm thấy cái tên này cổ quái. Hóa ra, ngươi đúng là một con chuột. Cái u vương nhất thời không bơm, I e, t, b, hãy nói gì nữa. Một đám tu giả cũng không biết phải nói gì đều nhìn về phía nhâm thử. Xem ra cái u vương nói không sai. Thật sự là đám chuột nhắc. Nhâm thử gạt gạt tròm râu, hai mắt hiếp lại bắn tinh quang về phía cái u vương nói. Nhận ta làm chủ ta có thể cứu ngươi. Xá lợi Phật đà hơi nhớ mày nói. Nhâm thử tên quỷ này không thể thả. Xá lợi Phật Đạt giết hắn không bằng thu hắn. Ngươi và ta mỗi người dựa vào thủ đoạn của mình. Ai thu phục cái u vương thì là của người đó. Ngươi thấy thế nào? Nhâm thử sờ sờ râu chuột nói. Xá lợi Phật Đà cao mày. Xá lợi Phật Đà vốn muốn tiêu diệt ké U Vương. Bây giờ nhâm thử nói thu. Làm sao thu? Ké U Vương kiêu căng khó thuần, không thể nào bị thu phục. Xá lợi Phật Đà nhất thời kêu lên. Không thể nào sao? Đó là do ngươi không có bản lĩnh thu phục mà thôi. Nhâm thử sờ sờ chòm râu nói. Sắc mặt xá lợi Phật đà trở nên phức tạp. Ngươi nói đùa sao? Chuyện này làm sao thu phục? Thu phục là phải thu tâm. Không thu được tâm, thu phục được thì có tác dụng gì? Nhâm thử lại nheo mắt chuột nhìn về phía cái U Vương nói. Ké U Vương, chỉ cần ngươi đáp ứng ta liền cố ngươi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 5 chương 47 trẩm cố các ngươi đi ra. Đờ, áp ướm. Ha ha ha ha, ha ha ha. Cái U vương cao giọng cười lớn. Chỉ thấy sắc mặt nhâm thử bỗng nhiên nghiêm nghị. Cái U vương từ hôm nay trở đi, thần phục với nhâm thử ta. Ngươi nguyện ý chứ. Nhâm thử mở miệng nói xong, hư không xước quanh đột nhiên lay động một hồi. Dường như từ trong sâu thẳng chật ngưng tụ ra một phần khế ước Chỉ có điều phần này thế ước nhìn không rõ, sờ không được Cái u vương nghe thấy nhâm thử nói vậy trong nháy mắt bên trong u hỏa thoáng lay động Địa chi thủ lệnh thần thông Sao ngươi có được thần thông này? Cái u vương đột nhiên cả kinh kêu lên Cái ưu vương từ nay trở đi thần phục với nhâm thử ta, ngươi có nguyện ý hay không? Sắc mặt nhâm thử lại lần nghiêm túc quát lên. Chuyện gì thế này? Tại tiên giới cũng khó gặp phải cao thủ như kinh chiếu. Tại tiên giới cũng khó có thể gặp phải loại thần thông kinh khủng này. Sao thế giới này đều có vậy? Cái ưu vương kinh ngạc nói. Ké U Vương từ ngày hôm nay trở đi, thần phục với nhâm thử ta, ngươi có nguyện ý hay không? Nhâm thử lại quát lên. Tên chuột nhắc kia, muốn ké U Vương ta thần phục với ngươi sao? Đừng hòng. Ké U Vương nhất thời quát lạnh nói. Sắc mặt nhâm thử trầm xuống. Hừ, nếu không muốn thần phục vậy ngươi chết đi. Đây là việc ma đại trận đặc biệt chuẩn bị cho ngươi. Chỉ cần bất luận là ta hoặc là xá lợi Phật đã có một người thi triển, ngươi đều chắc chắn phải chết. Ta xem ngươi còn rằng co được tới khi nào. Kèn kẹp kèn kẹp. Cho dù chậm có chết cũng sẽ không thần phục đám chuột nhắc như ngươi. Cái u vương nghiến răng quát lớn, ầm um, ầm. Um. Mặc dù có lòng xương chống cự, nhưng căn bản không chống cự được với việc ma đại trận của đám đông cường giả kia. Lồng xương không ngừng bị hao tổn. Hơn nữa dù vậy, cũng có rất nhiều dư ba lao về phía ké u vương. Một khi lồng xương bị phá tan, ké u vương nhất định sẽ gặp phải tai hoạn ngập đầu. Đế vương kiêu ngạo, không cho phép cái u vương khuất phục. Cái U Vương khổ sở dạy vua. Giờ phút này, cái U Vương hối hận muốn chết. Tại sao không có chuyện gì lại chạy tới khiêu chiến với thiên hạ đệ nhất nhân kia làm gì? Không phải bản thân cái U Vương cảm thấy vậy, mà cường giả của các thế lực lớn trong thiên hạ đều nghĩ như vậy. Khẳng định cái U Vương bị nước chảy vào đầu, mới đến khiêu chiến kinh chiếu. Vèo. Ngay thời điểm diệt ma đại trận áp chế cái u vương, phía xa đột nhiên có ba đạo lưu quan bắn tới. Hả? Mọi người nghi hoặc nhìn tới. Vù vù. Trên đỉnh một ngọn núi, Diêm Xuyên, mặt Vũ Hề, Bạch Đế Thiên đột nhiên xuất hiện. Các ngươi là ai? Các ngươi cũng muốn giết chết kế u vương sao? Vậy hãy theo ta rót lực lượng vào diệt ma đại trận là được. Một cường giải nhất thời quay về phía ba người Diêm Xuyên kêu lên. Sao? Là ngươi, Diêm Xuyên. Sắc mặt xá lợi Phật đà nhất thời biến đổi. Diêm Xuyên. Mọi người lập tức tỏ ra kinh ngạc. Rõ ràng, mọi người đều đã nghe qua danh tiếng của Diêm Xuyên. Nhưng bọn họ chỉ xem qua chân dung của Diêm Xuyên Người tận mắt nhìn thấy hắn thực sự không nhiều Diêm Xuyên Nhâm thử nheo mắt chuột lại nói Diêm Xuyên không để ý đến mọi người Mà nhìn về phía bên trong thun lũm Cái U Vương Chủ nhân một đời thiên triều lại sa sút đến mức này Xa hoàng Diêm Xuyên đột nhiên quát lạnh một tiếng Diêm xuyên vừa gọi, xà hoàng khoan chân ngồi trong lòng thoáng mở mắt. Hai mắt xà hoàng hiện ra một tia lạnh lẽo, mang theo một tia nghi hoạt. Thầy ma chi độc đưa nguyên độc cho trẩm, trẩm cứu các người đi ra. Diêm xuyên nói, hả? Sắc mặt mọi người biến đổi. Nguyên độc, trẩm cứu các người đi ra. Đây là Diêm Xuyên muốn đối địch với vạn người ở đây sao? Lớn Mật Diêm Xuyên, ngươi muốn đối địch với ta và các công khác sao? Một tu giải nhất thời kêu lên Diêm Xuyên, ngươi muốn đối địch với thánh địa thần công ta sao? Một thuộc hạ đứng bên cạnh nhâm thử nhất thời kêu lên Diêm Xuyên Ngươi có thể tưởng tượng được Nếu như ngư dám giúp cái U Vương Chính là đối địch với thánh địa vạn Phật ta hay không? Ánh mắt xá lợi Phật Đà cũng trở nên lạnh lẽo nói Tuy rằng không biết Diêm Xuyên có năng lực kia hay không Nhưng Giờ phút này là thời khắc giết chết cái U Vương Mọi người không muốn cành mẹ đẻ cành con Xà Hoàng có chút khó có thể tin được nhìn về phía Diêm Xuyên Khủ khủ khủ tại sao Mấy tháng trước mình còn cùng Diêm Xuyên tranh tới mức ngươi chết ta sống Ngươi và ta căn bản không có thù không phải sao Diêm Xuyên khẽ mỉm cười Xà Hoàng lộ ra một mờ mịt tiếp theo nhìn về phía cái U Vương Thánh Thượng Xà Hoàng kêu lên Trong mắt bộ xương cái u vương phát ra u Quang lấp lón, chợt hiện lên một tia không rõ. Cuối cùng cái u vương nhìn xà hoàng gật đầu một cái. Xà hoàng không tiếp tục hỏi thượng. Một đạo ánh sáng xanh lục lập tức được ném ra khỏi lồng xương trực tiếp bắn về phía diêm xuyên. Hờ! Một hòa thượng nhất thời lao thẳng đến, muốn cướp lấy ánh sáng xanh lục kia. Bạch đế thiên đạp chân xuống Đùng Bạch đế thiên đã trở lại Âm Hòa thượng muốn tranh đoạt Nhất thời như đạn pháo ầm ầm đánh vào mặt đất phía dưới Tất cả các cường giả xung quanh Nhất thời xôn sao Hai mắt xá lợi Phật Đà càng thêm bút giá nhìn diêm xuyên Nhâm thử Cái u vương giao cho ngươi Ta đến gặp ba người này Xá lợi Phật Đà trầm giọng nói. Hai mắt nhâm thử thoáng nheo lại, gật đầu nói. Được, xá lợi Phật Đà nhất thời bay tới. Đi theo phía sau hắn là Nam Hòa Thượng đầu trọc. Ánh mắt mỗi người đều lạnh lẽo nhìn về phía Diêm Xuyên. Bạch Đế Thiên Giao thứ nhận được cho Diêm Xuyên. Đó là một bình nhỏ màu lam. Diêm Xuyên nhìn kỹ một chút. Không sai. Đây chính là độc nguyên của Thây Ma Chi Đột. Diêm Xuyên cười nói. Diêm Xuyên, Phật đã giao cho ngươi. Ngươi thực hiện lời hứa của ngươi đi. Xà hoàng lạnh giọng kêu lên. Tất nhiên. Diêm Xuyên khẽ mỉm cười. Lớn mật. Xá lợi Phật đà nhất thời quát lớn một tiếng trắng trước mặt Diêm Xuyên. Chúng ta còn chưa đi tìm ngươi, ngươi lại tự mình tới. Diêm xuyên, lần này từng người trong số các ngươi đường hồng chạy thoát. Xá lợi Phật Đà lạnh lùng nói, Thờ, Bạch đế thiên hừ lạnh một tiếng, đang định bước ra. Chờ một chút. Mặt vũ hề bỗng nhiên kêu lên. Sao? Chỉ thấy mặt vũ hề bỗng nhiên lấy ra một hạt đậu tương. Nhìn hạt đậu tương này, mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Chỉ có nhâm thử đứng phía xa tinh quang trong mắt vắng ra tứ phía, bất chật lón lên một tia sợ hãi. Đậu tương Giờ phút này, Nhìn thấy mặt vũ hề lấy hạt đậu tương ra. Bất luận là xá lợi Phật đà hay gần vạn tu giả xung quanh đều cảm thấy mờ mịch. Đây là Diêm Xuyên nghi ngờ nói Ta cũng không biết Viên Thiên Cương đưa cho ta Hắn gọi nó là Hoàng Đậu Giáp binh Ta thử một chút xem sao Mặt Vũ Hề khẽ mỉm cười nói Mặt Vũ Hề thấy rõ Diêm Xuyên muốn đối địch với vạn người Mấy chục công môn đều là địch Có lẽ Bạch Đế Thiên có thể cứu cái U Vương Nhưng Diêm Xuyên tất nhiên sẽ kết toán cùng các công môn kia. Sau đó cái U Vương quay đầu lại trả thù. Những người này khẳng định sẽ trút hết thù hận lên đầu Diêm Xuyên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz Quận 5 chương 48 Hoàng đầu Binh Giáp Bờ Ây vậy, mặt vũ hề mới bước tới một bước. Mình sắp đi. Vậy để mình mang theo thù hận của đám người kia Diêm Xuyên rất nhanh đã nhìn thấu dự định của mặt Vũ Hề Khi đối địch với các công môn Diêm Xuyên đã suy nghĩ kỹ hậu quả Hơn nửa cứu kế U Vương cũng có dụng ý rất lớn Đối địch với mấy chục công môn Đại trang sách thăng cấp làm đế triều Vậy đối địch với các công môn thì thế nào Nhưng đây là tâm ý của Mạc Vũ Hề, Diêm Xuyên cũng không hề ngăn cản. Mạc Vũ Hề đạp chân xuống. Nhất thời rất nhiều bạch cốt bay ra, bộc lộ ra thổ nhưỡng của ngọn núi này. Ngươi là Thánh Địa Đại Chiêu, Vũ Hề Đạo Quân. Xá lợi Phật Đà trầm giọng nói. Mạc Vũ Hề khẽ mỉm cười nói. Nhãn lực của xá lợi Phật Đà thật tốt. Hừ, vũ hề đạo quân thì có thể làm được gì? Cái U vương đã mạo phạm kinh chiếu. Chúng ta diệt hắn, kinh chiếu định sẽ không trách chúng ta. Vũ hề đạo quân, ngươi không nhúng tay vào chuyện này thì tốt hơn. Nếu chẳng may chúng ta bắt đầu động võ không cẩn thận tổn thương ngươi, như vậy sẽ không tốt. Xá lợi Phật Đà lạnh lùng nói. Phía sau xá lợi Phật Đạt. Đà... Nam Hòa Thượng đều lấy ra một cái viên luôn. Ánh mắt mỗi người đều lộ hàng quan nhìn về phía Diêm Xuyên. Mặt Vũ Hề lại không để ý tới. Nàng nhẹ nhàng nhét đậu tương vào trong lòng đất. Ách! Vô số tu giả bốn phía đều cảm thấy mờ mịch. Trồng đậu tương. Vũ Hề đạo quân nàng đang nói đùa sao? Vào lúc này nàng lại trồng hạt đậu.